Đã quá 12 giờ đêm, khu vực giếng làng đã bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích. Mỗi lúc tiếng cười lại càng vang hơn và lớn dần hơn. Vẫn như đêm hôm trước, đám tiểu quỷ tiếp tục xuất hiện. Bốn con tiểu quỷ với hình dạng trẻ con. Mỗi con trên tay đều kéo theo một sợi xích sắt trói buộc linh hồn của mình. Chúng dong mị trên con đường đất đi tìm hướng đầu làng vào. Khi đến khu vực giếng, chúng tiếp tục bày ra trò chơi của trẻ con như đuổi bắt, bịt mắt bắt dê trốn tìm. Chúng chơi đùa chạy nhảy như vậy cho đến 2 giờ sáng. thì lúc này từ hướng đông vọng lại có những tiếng động lạ. Lũ tiểu quỷ đang vui đùa, chúng nhang nha rằng ra cười thì bỗng dưng im bặt. Chúng đồng loạt quay đầu về hướng đông, những đôi mắt đỏ lóe lên trong màn đêm u tối. Tiếng leng keng kia mỗi lúc một gần cho đến khi đám tiểu quỷ nhìn thấy một bóng người đang từ từ đi tới đó chính là thầy lương. Trên tay của ông đang cầm một chiếc chuông bạc, cứ bà bước ông lại rung lên một hồi. Tiếng chuông bạc vang vọng trong màn đêm. Thật sự thì tiếng chuông khiến cho đám tiểu quỷ kia phải khó chịu. Vừa bước thầy lương vừa lầm bầm đọc chú. đúng như thầy lương đã dự đoán, bọn tiểu quỷ này không phải là ma quỷ thông thường. Tiếng chuông bạc cũng khiến cho chúng tức tối chứ không thể xua đuổi được chúng đi thấy người ngay lập tức đám tiểu quỷ biến mất. Chúng lúc ẩn lúc hiện, còn lúc không nhìn thấy chúng đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng cười vang văng trong không trung mà thôi. Bác Bác được rồi, rồi, chết đi. Đối với những gì mà siểu đã từng kể, khi đám tiểu quỷ kia biến mất, chúng như đang chiêu đùa người sống trước khi giết chết người đó. Khác với siểu thì lưng không chảy. Ông vẫn cứ như vậy tiến về gần phía giếng làng hơn. Để bắt được đám tiểu quỷ này, thực sự thầy Lương chưa tìm được cách. Nhưng thầy Lương cũng không phải là một người bình thường, để đám yêu ma có thể hãm hại. Khi chỉ còn cách giếng làng độ một đoạn ngắn, bất ngờ dưới đất trồi lên những bàn tay của trẻ con nhợt nhạt, chúng túng đi giày của thầy Lương. Nhưng không phải lập tức, bàn tay của bọn tiểu quỷ như bị đốt cháy. Đám yêu mà không thể chạm vào được người của thầy lương Thầy lương đứng nhìn về phía cây độc vừng Linh hồn của cô bé Mỹ đang đứng úp mặt vào thân cây Cô bé đang đếm Một, hai, ba, trốn đi, trốn vây Bảo vệ bốn phía của thầy lương là bốn con tiểu quỷ Đôi mắt đỏ như máu của chúng đang câu lại cái miệng rộng ngoác đang thẻ ra trước lưỡi đỏ lòm chúng cứ như vậy lăn qua lăn lại xung quanh thầy lương, tiếng cười của chúng mỗi lúc một trở nên gây sợ. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng thầy lương cũng bắt đầu cảm thấy ù tai. Trong tâm trí của ông dần xuất hiện những hình tượng ám ảnh về hình dạng của đám tiểu quỷ. Thầy lương lẩm bẩm đọc một câu chú. Đúng lúc này phía hốc cây ngay cạnh dưới chân của cô bé Mỹ, có một thứ gì đó đang ánh lên một màu sáng của ánh kim. Linh hồn của Mỹ đang đếm Cô bé nhìn xuống chân theo dõi ánh sáng vừa phát ra Mị ngồi xuống đưa tay vào hốc cây Thứ đang phát ra ánh sáng chính là lắc bạc mà mị đeo lúc còn sống Đó cũng là cái lắc bạc mà bố cô bé mua Cũng là món quà duy nhất mà mạnh tặng được cho con gái của mình Linh hồn của mị vừa khẽ chạm vào cái lắc bạc Thì lập tức bụi dây tư hồng mà thể lưng đặt chung với cái lắc bạc lập tức vươn dài Rồi quấn lấy chặt linh hồn của cô bé vào gốc cây nập phận những sợi dây tư hồng lúc này phát ra ánh sáng màu vàng, chúng như những sợi dây trói được dát vàng đang giữ chặt linh hồn phách của mị nơi gốc cây nục phượng. điều này khiến cho đám tiểu quỷ cũng nhận ra ý đồ của thầy lương, chúng bỏ qua thầy lương, chúng ẩn hiện đến gốc cây rồi cứ như vậy lao vào cắn xé những sợi dây tư hồng đang trói buộc linh hồn của mị. những sợi tư hồng bị đám tiểu quỷ bứt đứt, khi vứt xuống mặt đất thì lập tức cháy thành cho thế lương câu mày ông chủ mai ngón tay lên trước mặt rồi hét lớn khai mà trận pháp thu hồn âm binh ma quỷ chứ có năm canh lúc này bốn đạo bùa trên bốn mặt thân của cây lộc vừng đột nhiên sáng lên ánh mực son được vẽ trên bùa ánh đỏ vàng phát ra từ bốn lá bùa khiến cho đám tiểu quỷ phải thoát ra khỏi thân cây khi mà chúng đang sắp bứt đất được chỗ dây tư hồng còn sót lại. Tiếng cười man giờ khi nãy bây giờ được thay bằng những âm thanh gai người từ những tiếng nghiến răng giận dữ của đám tiểu yêu. Những đạo bùa thu hồn đại pháp kia vẫn đang tạo nên một kết giới bao quanh linh hồn của cô bé mỹ. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để khiến cho đám tiểu quỷ này bỏ cuộc. Chúng đứng tù lại dưới gốc cây. Từ tay của chúng hiện ra bốn sợi dây xích Trói buộc linh hồn của cô bé tội nghiệp Đám tiểu quỳ dùng sức mạnh Các bốn sợi dây xích về phía của chúng Để mong cướp đoạt lại linh hồn của cô bé Thầy Lương vẫn nhắm mắt Cố gắng niệm chú Để giữ cho phong ấn có thể kéo dài Càng lâu càng tốt Bởi đến giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp Trận chiến giữa Thầy Lương Và đám tiểu yêu diễn ra vô cùng khốc liệt Hai bên đều nhắm tới một mục đích Đó là chiếm lấy linh hồn cô bé Mỹ Đang bị dây tư hồng trói chặt vào thân cây lục vững Nhưng đám tiểu quỷ kia có một yêu khí quá mạnh Hơn nữa sợi xích liên kết giữa chúng với linh hồn của Mỹ Chính là một bản dao kèo lúc Mỹ còn sống Liên kết đó không phải là muốn phá vỡ là có thể phá vỡ được ngay Vài sợi dây tư hồng đang trói linh hồn của Mỹ Cũng đang sắp đứt gần hết Nếu như dây tư hồng mà đứt hết Linh hồn cô bé Mỹ sẽ bị đám tiểu quỷ cướp lại Và rất có thể sau này không còn cách nào Có thể cứu lấy hồn phách của cô bé được nữa Dây từ hầm đất cháy thành cho Tiếng cười man dài của đám tiểu quỷ kia lại vang lên Bát được rồi Thầy lương đổ mồ hôi hột Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông khẽ ép lại Hai bàn tay đang chùm lại là phép của ông đang run lên từng chập. Yêu khí của bọn tiểu quỷ quá mạnh Chúng thực sự không phải thứ tả ma dễ khắc chế Dù đã tính toán đủ các bước Sử dụng đến thuật thu hồn trận Nhưng ông vẫn không thể cứu được Mỹ Sợi dây tư hồng cuối cùng cũng đã đứt đoạn Thầy lương họ giả máu Khi mà ông đã gắn gượng để duy trì trận pháp Một cách quá sức Ta <cười> <Đã> thua rồi <cười> Oh, thầy lương không còn đủ sức để duy trì trận pháp được nữa. lúc tiểu quỷ ấy tưởng chừng như đã kéo được linh hồn của cô bé mỹ ra khỏi trói buộc của dây tử hầm. thì đúng lúc này bao quanh linh hồn của mỹ xuất hiện một quầng sáng. trên những tán lá của cây lộc vừng cũng hiện ra những đốm lấp lánh như là đom đóm. những dây hoa rủ xuống từ trên cành lộc vừng cũng đang quấn chặt lấy linh hồn của bé mỹ. điều này khiến cho đám tiểu quỷ ngừng cười. chúng trở nên giận dữ chúng kêu gào, chúng cố gắng kéo mạnh những sợi dây xích trói buộc mị về phía của chúng nhưng không được. lập tức hai con tiểu quỷ lao vào cái lục vừng, rồi chúng cắn xé dây hoa lục vừng như một cách mà chúng vừa bứt đất dây từ hỏng khi nãy. những dây hoa bị bọn tiểu quỷ dịch đất. chúng bất đến đầu thì thấy lương nhìn thấy máu từ những dây hoa dì ra đến đó. nhưng cứ lớp này bị đứt lại có một lớp khác quấn vào linh hồn của cô bé mị. Càng lúc bọn tiểu quỷ càng trở nên kinh dị. Chúng không chỉ bứt dây nữa, Mà chúng còn leo lên bẻ gãy luôn cành cây có hoa đang rủ xuống. thể lường họ giả máu. Ông biết cây lục vừng kia đang nghe theo lời cầu khẩn của mình, Mà giúp đỡ ông cứu lấy linh hồn của cô bé Mỹ. Nhưng suy cho cùng, cây lục vườn cũng chỉ là một linh tinh nhỏ, Nhàu vườn khí của lòng mạch mà trải qua gần trăm năm. Trong cây lục vừng xuất hiện linh hồn ngự trị, Cây, cây đang dùng chính hồn phách tu luyện của mình Để bao bọc cho linh hồn của cô bé Mỹ Mỗi lần bị đám tiểu quỷ bè gấy một cành cây Nó như bị tiêu tán đi một phần hồn phách Thầy Lương nhắm mắt lại Ông đưa tay ra bấm đồn rồi kẽ nói Cố lên, chỉ một chút nữa thôi Sắp tới giờ rồi Và rồi điều mà Thầy Lương mong đợi cũng đã đến Trong mà đêm tĩnh lặng trong khoảng không gian vẫn còn đang tối om đen kịt ấy, một tiếng gà gáy rõ to vang vọng từ trong làng vọng xa. Ngay khi tiếng gà vừa cất lên, cả đám bốn con tiểu quỷ lập tức dừng hết lại hành động. Chúng hướng đôi mắt đỏ au về phía của thầy lương nhìn để cầm thủ. Tiếp đó chúng nhìn về linh hồn của mình. Những âm thanh gánh người phát ra từ bọn tiểu quỷ vang lên không trung. Chúng dần dần biến mất sau khi đám tiểu quỷ đi khỏi. Trên thần cây lộc vừng quần sáng phát ra từ cây cũng tan dần đi. Linh hồn của cô bé cũng không còn nhìn thấy nữa. Mọi thứ như trở lại bình thường. Thầy Lương cố gắng bước về cốc cây. Ông cúi xuống nơi hốc cây lộc vừng, rồi đưa tay vào nhặt lấy cái lắc bạc của cô bé Mỹ. Lúc này đã là gần 3 giờ sáng. Thật may mắn khi mà tiếng gà gáy đã cắt lên kịp thời. Tất nhiên điều này cũng nằm trong tính toán của thầy Lương Chỉ có điều thầy Lương không thể lường được đám tiểu quỷ kia lại ghi sợ đến như vậy Thực sự ban đầu thầy Lương nghĩ chuyện này không mấy khó khăn Bởi dù lũ tiểu quỷ có mạnh đến đâu Nhưng chỉ cần gà gáy tiếng đầu tiên báo hiệu một ngày mới Thì chúng sẽ biến mất Do vậy thầy Lương nghĩ chỉ cần tìm cách giữ chặt linh hồn cô bé trong trận pháp thu hồn Cho đến khi gà gáy Lúc đó đám tiểu quỷ sẽ bắt buộc phải buông tha cho linh hồn của Mỹ. Nghĩ là vậy, nhưng khi trực tiếp chạm mặt với đám tiểu quỷ, sự thật khó khăn hơn rất nhiều. Chúng có thể chống lại được thu hồn trận cũng là do sao ước của Mỹ trước khi chết với chúng. Điều này chứng tỏ không tìm ra cách diệt trừ bọn tiểu yêu kia, càng để lâu chúng sẽ càng mạnh, càng quấy phá dân làng dữ dội hơn. Xuyên chút nữa Thầy Lương đã thất bại Trong việc cứu lấy linh hồn của Mỹ Khỏi tay của đám tiểu quỷ Nếu không nhờ có cây lộc vừng Hồn vách ngự trong cây lộc vừng Đã tổn hại gần như tiêu tán Coi như tu luyện trăm năm qua đã mất Thầy Lương thực sự cảm kích Trước cây lộc vừng Nhưng trước mắt của ông còn việc quan trọng Phải làm Thưa được hồn vách của Mỹ bằng cách để hồn vách đó Gá vào đồ vật Mà khi cô bé còn sống đã rất yêu thích Trân trọng nhất Đó chính là tên lắc bạc Cầm chiếc lắc bạc ở trên tay Thầy Lương nhẹ nhàng đặt vào một tấm vải đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay Tiếp đó Thầy Lương dùng kim có sâu chỉ ngũ sắc Khâu kín miếng vải bọc cây lắc bạc lại Dán lên một lá bùa Thầy Lương đem lắc bạc đến nơi chuẩn bị chôn cất cả gia đình của mình. Tại huyệt mộ của Mỹ nằm ngay chính giữa hai huyệt cổ mạnh và xoan Thầy Lương sử dụng khả năng của mình để chấn lại toàn bộ khu vực huyệt mắt rồng lý do thầy lương phải chấn trước khi chôn cất là bởi vì cả gia đình của mỹ mỗi người chết đi linh hồn đều còn mang oán nghiệp cho dù có được chôn ở huyệt mộ tốt nếu không chấn sau này sẽ phát sinh những điều không hay mặt khác với trấn của thầy lương mà quỷ tiểu yêu về sau không thể xâm phạm đến khu vực huyệt mộ mọi thứ đã xong việc chấn cũng đã được thực hiện một cách bí mật đó là lý do vì sao thầy lương lại đến đây một mình lúc nửa đêm Bởi cách thức chấn rất quan trọng. Nếu để cho kẻ khác biết, người có tâm tốt thì không sao, gặp người có tâm địa xấu. Nếu biết các vị trí đặt chấn, hắn sẽ phá hoại công sức mà thể lương đắt tận tâm thực hiện, khiến cho linh hồn của người chết không thể siêu sinh. Lúc này tại nhà của Soan, giờ dần đã điểm, ông vọng dục mọi người dậy để chuẩn bị xuất phát. Ngay khi đồng hồ chỉ qua 3 giờ sáng, ông vọng nhìn bảy dao rồi cả hai cùng gật đầu. Tới giờ rồi, chúng ta đưa quan tài ra ngoài đồng thôi. Đội truyền cứu đưa cả ba chiếc quan tài lên ba chiếc xe rồng phượng đã được chuẩn bị từ trước để đưa người chết ra vị trí của huyệt mộ. Bảy giao không ngại chi tiền. Bày thuê về tám người đào huyệt rất khỏe mạnh. Công việc chuyển cứu ra huyệt cũng nhà đến họ. Hơn ba giờ sáng, tiếng xe kéo đưa tang lục cục lăn bánh trên con đường đất của làng văn thái. Lúc này dân làng còn đang ngủ say, không ai biết về việc chôn cất của gia đình xoan cả. Mà chiếc quan tài được đưa đến khu vực để chôn cất. Những người thợ đào huyệt mộ phải rất vất vả mới chuyển được quan tài đến trước ba huyệt mộ. Khi đến nơi ông vọng thờ phào, bởi thực sự thầy lương đang đứng đợi mọi người ở đó từ trước. Công việc khó khăn nhất của thầy lương đã làm xong. Trước khi chôn thầy lương cẩn thận xếp xương cốt của mạnh vào một chiếc tiểu quách. Trong số tám người đào huyệt kia, có người cũng biết về chuyện bốc mà Nhưng khi nhìn thầy lương xếp xương cốt vào trong quách, người này phải thốt lên trầm trổ. Không giấu gì các vị, tôi cũng chuyên đi cài táng bộ mà Nhưng mà chưa bao giờ gặp ai xếp xương cốt của người chết nhanh, hợp lý, nhưng lại vô cùng chi tiết và tỉ mỉ đến vậy. Thực sự là phải thán phục. thể lương mỉm cười ông tử tốn đáp. Bởi vì công việc của tôi là bốc mồ bốc mà cho những người đạo khuất. Năm giờ khi trời bắt đầu tờ mở sáng, công việc trôn cất cho cả ba người trong gia đình của Soan đã xong. Mồ hôi mồ cây nhễ nhại, Nhưng khuôn mặt của anh nấy đều ánh lên vẻ vui mừng rạng rỡ, bởi cuối cùng thì họ cũng có thể giúp cho những người đã khuất được mồ yên mà đẹp. Làm lễ thắp hương cầu khấn xong, Thầy Lương liền nói với ông Vọng. Chuyện trôn cất coi như đã ổn thỏa, cả ba người bọn họ không còn ai thân thích trong làng này. Sau cái việc nhan khói đầy phỉnh nhờ vào bác trưởng làng cũng như là dân làng ở đây, nếu được thì hãy giúp họ lập một bàn thờ nhỏ trong khuôn viên của đỉnh. Dân làng tiện bề nhang khói, giúp cho họ có cơ hội được đầu thai, chuyển kiếp, cũng là tích đức cho mọi người. Bảy dao liền cúi đầu mà đáp. Thầy cứ yên tâm ạ, tôi hứa sẽ chăm sóc cho bộ phận của ba người họ chu toàn. Cảm ơn thầy, nhờ có thầy mà tôi có được mở mang đầu óc. Có bác vọng ở đây, tôi hứa sẽ làm đúng như những gì mà tôi đã từng nói. Thầy lương khẽ gật đầu, ông nói với bảy dao. Được như vậy thì phục đức quá, cảm ơn chú bảy. Việc lần này sẽ suôn sẻ đều là nhờ và chú bảy giúp đỡ rất nhiều. Sau này đành phải nhờ đến chú bảy vậy. Còn về chú bảy tôi cũng có vài lời. Đối với con người sức khỏe là quan trọng nhất, tiền bạc có nhiều đến đâu cũng không mua được sức khỏe. Vậy cho nên là cái kỳ từ đỏ mà tôi nói là chú bảy đánh về nhà chồng, ngoài cái việc mang sinh khí lại cho địa mạnh tốt, có thể khiến cho tà ma tránh xa. Thì quả là cái kỳ tử đó rất có lợi cho sức khỏe Mỗi khi cây ra quả Chú Bảy hãy sử dụng quả đó Thì sức khỏe sẽ tốt hơn Bảy dao vâng lời của Thầy Lương rồi cảm ơn thành kính Tất cả rời khỏi nơi trôn cấp gia đình của Soan Đến chỗ giếng làng Bảy dao Chào ông Vọng và Thầy Lương để trở về nhà Còn Thầy Lương dẫn ông Vọng đến trước cây lộc vừng. Đến lúc này khi mà trời đã sáng Ông Vọng mới nhìn thấy Trên thần cây có những vết sức sâu, như có ai đó dùng dao chém vào, dây hòa rũ xuống từ trên cành cây bị đứt lìa tả tơi. Chừa hết, một vài cành to trên cây còn bị bẻ như sắp gãy lìa. Ông Vọng ấp ống nhìn thấy Lương, ông khẽ hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng khi mà ông Vọng quay lại, thì Thầy Lương đã ho khủ khổ, <cười> thì Thầy Lương đã lấy tay che miệng lại. Nhưng ông Vọng vẫn có thể thấy được vết máu vừa khẽ gì qua kẽ tay của thầy Lương. Vội vã, ông Vọng đỡ thầy Lương rồi lo lắng hỏi. Thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Thầy Lương liền xua tay mà nói. À, à, bác trưởng làng đừng lo, tôi không có sao cả. Giờ chỉ còn một chuyện cuối cần phải làm trước khi tôi rời khỏi cái làng này. Đó là đám tiểu quỷ kia. Tôi ngờ rằng cao côn tạo ra chúng là để... Thầy Lương càng nói thì lại càng ho nhiều hơn. Đã gần sáu giờ sáng, đường làng vắng vẻ chưa có một ai qua lại. Ông Vọng vội dịu thầy Lương quay về nhà, ông Vọng liền nói. Chuyện gì cũng để sau đi, bây giờ tôi đưa thầy về nghỉ ngơi. Trong đầu của ông Vọng đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy. Nhìn cảnh tượng hoang tàn của cây lục vừng sau một đêm, thầy Lương ho ra máu, khi nãy thầy còn nhắc đến đám tiểu quỷ. Dù khó tin nhưng ông vọng chắc chắn, đêm qua thầy Lương đã phải hao tâm tổn rất nhiều sức trước khi chuẩn cất được cho gia đình của Soan. Chỉ là một người lạ đi ngang qua làng, nhưng mà những gì thầy Lương đã làm cho làng suốt thời gian ông ở lại đây, thật sự không có gì có thể báo đáp nổi. Tại nhà của ông vọng, lúc này đã là 2 giờ sáng, thầy Lương vẫn còn chưa ngủ. Sau khi đã dồn hết tâm sức vào việc chôn cất cho ba người của nhà Soan, Ông Vọng cũng đang ngủ Bỗng dưng ông Vọng mở mắt Ông nghe thiết bên ngoài cửa chính Hình như có tiếng gì đó đang cào vào mặt gỗ Ngồi dậy bước xuống giường ông Vọng khẽ hỏi Ai đấy? Ai cào vào cửa vậy hả? Không có một ai đáp lại Chỉ có tiếng cào cửa đang phát ra mỗi lúc một lớn hơn mà thôi Thứ gì đó vẫn đang cố cào vào cửa trước, ông vọng hỏi lại thêm một lần nữa. Ai vậy? Lúc này ở bên ngoài bất chợt vang lên tiếng chó sủa. Nghe tiếng chó sủa, ông vọng vội vàng bước nhanh đến cánh cửa gỗ, bởi tiếng chó vừa sủa khiến cho ông nhớ tới con vàng. Kính cửa vừa được mở then cài, ông vọng mở bung cửa ra rồi rè gọi. "Vang, Vang, là mày phải không?" Bên ngoài trời đêm, ánh trăng ánh sao ngày hôm nay sáng vằng vặc. Ở giữa khoảng sân gạch đúng là con vàng đang đứng ở đó. Nó nhìn thấy ông vọng thì lập tức vẫy đuôi, quay đầu hướng về phía của ông vọng. Con vàng nhìn ông vọng xong chạy thẳng ra ngoài vườn. Ông vọng loạn choạng đi theo nó, vừa đi ông vừa gọi: "Vàng, mày chạy đi đâu vậy? Quay lại đây vàng." Nhưng con vàng chỉ ngoái đầu lại rồi lại chạy sộc ra ngoài vườn nằm kề cái ao nhỏ ngay trong sân. Thầy như nó muốn ông Vọng đi theo nó thì phải. Ông Vọng cũng chạy ra đến vườn. Lúc này con vàng cũng đã dừng lại. Nó dừng lại ngay dưới gốc cây xoài rồi cứ như vậy cào hai chân trước xuống mặt đất. Vừa cào nó vừa sủa lên vài tiếng. Vàng! Vàng ơi! Ông Vọng ú ớ nói mơ. Lúc này thì lương khẽ ra nhẹ vào người của ông Vọng rồi nói. Bác Vọng! Bác Vọng! Tỉnh dậy đi bác Vọng! lập tức ông vọng liền mở mắt ngồi bật dậy. ông vọng giáo giác nhìn xung quanh nhà, thì mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. nhìn thấy thầy lương đang đứng cạnh, ông vọng hốt hoảng nói: con vàng, thầy ơi con vàng đâu? thầy lương liền đáp: con vàng sao? bác trường làng nằm mơ thấy nó phải không? chắc tại bác nhớ nó quá, con vàng chết rồi bác vọng. ông vọng liền lắc đầu: không, tôi biết, tôi biết là con vàng chết rồi, nhưng mà khi nãy tôi đã nhìn thấy nó. Không phải lắm mưa đâu, nó còn sủa rồi vẫy đuôi với tôi mà. Thầy Lương còn chưa kịp nói gì thêm, thì ông Vọng bước xuống giường. Không kịp sọ cả dép, ông Vọng liền hỏi thầy Lương. Bây giờ là mấy giờ rồi thầy? Thầy Lương liền trả lời. Chưa tới 5 giờ sáng, xin lỗi đã đàm phiền bác trường làng. Tôi chắc có lẽ là đã ngủ nguyên một ngày. Ông Vọng kéo tay của thầy Lương, mở cửa nhà. Bên ngoài trời còn đang tầm mở sáng. Bước ra ngoài hiên ông Vọng cúi xuống nhìn vào cánh cửa gỗ rồi ông liền hét lên. Đúng là nó mà thầy. Thầy ơi thầy nhìn xem này. Trên cánh cửa vẫn còn có vết cào này. Con vàng, con vàng nó đã cào cửa để gọi tôi mà. Không phải là mơ đâu thầy ạ. Nó là thật đấy. Thầy Lương cúi xuống nhìn. Đúng thật, cánh cửa gỗ có những vết cào xước còn rất mới. Không chỉ có vậy, dưới nền hiên thực sự có vết chân chó. Còn đang suy nghĩ thì ông Vọng kéo tay của thầy Lương đi ra sân. Tiếp đó ông Vọng chỉ tay ra ngoài vườn rồi vội vàng nói Chưa hết đâu thầy ạ Con vàng nó cào cửa rồi gọi tôi Rồi nó dẫn tôi ra ngoài vườn Tôi vẫn còn nhớ như in là nó đào với cái gì đó Ở dưới gốc cây xoài Như vậy như vậy là sao hả thầy Thầy lưng nói ông Vọng đi vào trong nhà Bên ngoài trời vẫn còn sương Ngồi xuống ghế thầy lưng điện nói Nếu mà bác trường làng đang nhìn thấy con vàng Thì tôi tin thật sự con vàng muốn báo mộng cho bác trường làng một điều gì đó Dù sao thì nó cũng coi như là một thành viên thân thiết trong gia đình của bác trường làng Từ qua đến giờ bác trường làng đang nghĩ đến việc gì nhiều nhất Ông Vọng liền trả lời Không giấu gì thầy Suốt cả ngày hôm qua Trong lúc thầy ngủ tôi lại tiếp tục tìm kiếm khắp nơi Từ hốc bếp xó nhà Xem có thấy cái bệnh nào không Từ lúc nhớ đến lời cuối cùng của bố tôi Tôi thật sự là muốn tìm xem cái bình mà ông cụ nói nó ra làm sao Tối qua trước khi đi ngủ tôi có thắp hương cho hai cụ Lúc đến giường nằm, nghe tiếng chó sủa từ nhà khác vọng lại, nhớ con vàng tôi chảy cả nước mắt. Thầy Lương liền mỉm cười. Bác nói con vàng dẫn bác đến gốc cây xoài, rồi cứ như vậy đào bới ở đó phải không? Ông vọng liền gật đầu. Giả đống à, nó vừa đào hai chân trước xuống mặt đất, vừa quay đầu lại nhìn tôi, rồi cứ như vậy mà sủa vang. Thầy Lương đi nói. Trong nhà còn gì ăn không bác chừng làm. Đang nói chuyện về con chó Thì bỗng dưng thầy Lương lại hỏi về đồ ăn Khiến cho ông vọng ngơ ngác Nhưng ông vọng vẫn trả lời Còn thầy ạ, hôm qua tuy thầy ngủ mệt Nhưng mà tôi vẫn cơm nước trả thầy Thế thầy ngủ say quá cho nên tôi không có dám gọi Mầm bát tôi vẫn đẩy cẩn thận ở dưới bếp Thầy Lương liền gật đầu Bác giòn cơm lên đi Hai chúng ta cùng ăn Đang nói chuyện nọ Thì thầy Lương lại chuyển sang chuyện ăn uống nhìn ông vọng thầy lương khép cười rồi nói, <cười> phải ăn chứ, ăn để mà lấy sức chuẩn bị đào xem di gốc cây xoài đó thực sự có cái gì, rất có thể điều mà bác trưởng làng mong mỏi, thắc mắc đang nằm ở dưới cây xoài đó. giờ mới hiểu ra ông vọng vâng dạ rồi lục tục xuống bếp để hâm nóng lại đồ ăn, chưa bao giờ ông thấy hồi hộp như lúc này, nếu đúng như lời của thầy lương nói. Con vàng đang muốn chỉ cho ông một thứ gì đó nằm dưới lòng đất Bên dưới gốc cây xoài Nhớ lại cây xoài này được chính tay của bố mẹ ông Vọng Trong năm mà ông Vọng mới chỉ 10 tuổi Đó là giống xoài tượng Không biết bố của ông Vọng đánh được từ đâu về Lúc ấy cây xoài chỉ cao chừng 50 phân Và to hơn ngón tay cái có một chút Khi ấy ông Vọng thích lắm Bố mẹ của ông ra ngoài vườn tìm chỗ để trầm Ông Vọng cũng lăng sang chạy theo Đang chạy thì vấp ngã cái uỵch, cú ngã khá đau, vườn lại có đá răm cho nên chân tay của ông Vọng sức hết cả. Vòng ngồi đó khóc tu tu, để rốt con bố mẹ của vòng chọn luôn chỗ của vòng ngã để trồng cây xoài. Và chính tay của vòng là người cầm cái bay xuống lớp đất đầu tiên để đưa cây xoài về nơi mảnh vườn của gia đình. Sau này khi mà lớn lên, bố mẹ của vòng mỗi lần nhìn cây xoài đều kể cho vòng nghe Về câu chuyện chồng xoài khi vọng còn nhỏ. Sau này khi mà mẹ cổ vọng tuổi cao sức yếu, Những ngày trước khi mất, Năm bà mất vào đúng mùa xoài, Cây xoài tượng ra những trái rất lớn. Bà cụ trước khi ra đi vẫn muốn nhìn cây xoài một lần cuối, Bà nói với hai cha con của ông vọng, Cây xoài đó là do cả nhà chúng ta chung tay chồng, Bao nhiêu năm qua nó chứng kiến tất cả những gì mà chúng ta đã làm, Nó, nó... Nó đến đây thì bà cụ bật khóc, bố của ông Vọng nhìn vợ gật đầu. Bà nó đang mệt, đứng ở ngoài này không có tốt đâu, để tôi đưa bà vào trong. Hai ngày sau thì mẹ của ông Vọng qua đời. chuẩn cất cho mẹ xong, trên cây xoài khi ấy chín đúng ba quả. Ông Vọng hái vào để thắp hương cho mẹ. Giờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ông Vọng mới thấy nếu ở bên dưới gốc xoài có trôn một thứ gì đó có liên quan đến ông Vọng thì cũng hợp lý. Chỉ có điều tại sao cho đến tận khi qua đời, cả hai ông bà đều không nói cho ông Vọng biết về thân thế cũng như quá khứ của mình. Ăn cơm xong ông Vọng đi để chuẩn bị cuốc sẹn để đào đất, thì bên ngoài cầm có tiếng người hớt hải gọi. Bác Vọng, bác Vọng ơi, bác có nhà không? đang tay cuốc tay sàng, ông Vọng ngó ra ngoài thích xỉu. Xỉu liền chào. Bác Vọng, bác mặc cổng cho em vào với. Thầy lương khỏe chưa ạ? Ông Vọng nhìn vào trong nhà xem ý thầy lương thích nào. Thầy lương gật đầu. Ông Vọng mở cổng cho xỉu. Hãy còn sớm lúc này mới chỉ là sáu giờ sáng. Ông Vọng liền hỏi. Nhà xỉu đi đâu mà sớm vậy hả? Xỉu cười rồi dơ lên hai con chim cu gái đang cầm ở trên tay. Xỉu liền đáp. Cũng không có gì đâu, hôm qua là em đi đặt bẫy ở sau vườn, thế nào mà lại bẫy được hai con chim cu? Biết là thầy Lương đang ốm em mang sang để biếu bác với thầy nấu cháo cho nó bổ, bắt được cái là em mang sang đây ngay đấy. Đặt hai con chim ở bên ngoài đậy cẩn thận, Sửu bước chân vào trong nhà thấy thầy Lương đang ngồi. Sửu vội vàng chào rồi hỏi thăm. Tính của Sửu rất tốt, cũng là người góp công sức trong việc làng mấy ngày vừa qua, cho nên thầy Lương cũng có cảm tình. Bước lên hiên, thấy quốc sẻng đặt ở đó, xỉu liền hỏi. Ủa, bác Vọng định làm gì vậy ạ? Sao em ở đây cần dùng gì đến sức thì cứ bảo em làm cho. Đồng áng chưa vào vụ mới, cho nên là buồn chân buồn tay lắm. Thầy Lương nhìn ông Vọng khẽ mỉm cười rồi trả lời xỉu. Nếu được như vậy thì nhà cậu xỉu đây vậy. Ông Vọng nhìn thầy Lương có chút e ngại. Thầy Lương nói với ông Vọng khi mà xỉu đang cầm quốc sẻng ra ngoài vườn. Bác Vọng đừng còn lo, người này chất phát thật thà, có tâm tính tốt, có thể nhờ cậy được. Hơn nữa mệnh cách của cậu ta, tôi nhìn thấy là sẽ bảo vệ được cho bác trường làng tay ương về sau. Duyên đến thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên. Cậu ta đến tìm chúng ta đúng lúc và chúng ta cần, chính là duyên rồi. Ra đến ngoài vườn đứng trước gốc xoài, ông Vọng chỉ xuống đất, trước con vàng đêm qua đảo bới mà ông đã thấy trong mơ rồi nói, là chỗ này thưa thầy. Ông Vọng liền gật đầu siêu liền hỏi Vậy là đào cho bác Vọng vừa chỉ phải không ạ? Trên đào mới bác Vọng với thầy Lương cứ để cho em Nói đoạn siêu toan dùng quốc bổ thẳng xuống đất Thầy Lương ngăn siêu lại rồi kẽ nói Khoan đã Đồ vật trôn ở dưới gốc xoài có thể là đổ dễ vỡ Cần phải đào thật nhẹ Trước mắt thì cứ dùng xẻng đào lớp đất trên mặt đi đã Rồi xuống đến đâu dùng bay đào tiếp đến đó Siêu vâng dạ rồi từ từ đào Vừa đào siêu vừa hỏi Ủa, mà ở dưới này trôn cái gì vậy bác vọng? đừng nói với em là các cụ nhà bác để lại của đấy nhá. ông vọng điện đáp, của cái cái gì đâu? thật ra thì tôi cũng đâu có biết dưới này trôn cái thứ gì chứ. nằm mơ nằm mộng cho nên đào thử xem cái giấc mơ nó có ước nghiệm hay không. chứ mà có của thì các cụ đã nói từ lâu rồi. đất ở trong vườn đều là đất thịt cho nên khá dễ đào. vừa nhìn xìu hết tung từng mảng đất, ông vọng lại càng hồi hộp. Ông cũng lo lắng không biết liệu thực sự dưới gốc cây xoài này có chôn thứ gì hay không. Cây hố có bán kính khoảng 60cm, đã được xiù đào sâu xuống khoảng 30cm, nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Thầy lưng bào xiù dùng sèn để đào nhẹ thôi, nếu như chạm phải vật gì cứng thì lập tức dừng lại. Đào sâu thêm khoảng 50cm nữa là độ sâu của cây hố cũng đã gần 1m. Ông vọng thở dài rồi nói, Chẳng lẽ là không có gì thật sao? Siêu liền hỏi, xăm được một mét rồi đấy bác ạ, có cần đào sâu xuống đấy không? Bập cả và dễ cây rồi đấy này. Chưa thấy ai trả lời, siêu tạc lưỡi rồi ấn cái sẻng xuống định đào thêm một lớp đất nữa, thì cục một tiếng. Lấy sẻng mới chỉ được ấn xuống thêm khoảng tầm 10cm, thì chạm trúng một thứ gì đó cứng như đá. Siêu liền cười lớn, hề hề như là thấy rồi thì phải bác vọng ơi. Nói rồi siêu liền rút sẻng lên, xong từ từ ấn xuống. Thêm một lần nữa khi mà lưỡi sẻng chạm vào vật cứng thì phát ra âm thanh và đập. Xìu không dùng sẻng nữa mà lấy bay để tiếp tục đảo bới. Ông Vọng và thể Lương đứng chờ đợi bởi cái hố không quá to. Một mình xìu ngồi xuống đảo bới đã là kín. Một lúc sau khi mà đất được đào bới đi, dưới hố từ từ hiện ra thứ cứng cứng mà lưỡi sẻng chạm vào khi nãy. Nó không phải là đá, thứ này có bề mặt nhẵn, càng đào rộng ra xung quanh thì càng lộ ra đó chính là một cái bình bằng gốm đang nằm hơi nghiêng. Rễ của cây xoài lăn rộng ra xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có cái rễ nào làm tổn hại đến chiếc bình cả. Ông vọng vừa mừng vừa hồi hộp. Vậy là cái bình mà bố ông nói trước khi mất đã được tìm thấy. Nhưng ông hồi hộp bởi không biết trong bình có chứa thứ gì. Để cho cẩn thận, thầy lương kêu ông vọng đi lấy một thùng nước. Tiểu vừa dùng tay hớt đất vừa khẽ tưới nước vào cho dễ đào. Chỉ một lúc sau thì dưới hố hiện lên rõ là một chiếc bình bằng gốm đỏ, độ dài khoảng 40cm, cổ rộng. Miệng bình đã bị đất vườn bịt kín, bởi đây là loại bình không có nắp. Đào đường cái bình khá nguyên vẹn, nhưng trải qua một khoảng thời gian quá lâu, cho nên thân bình cũng đã xuất hiện một vài vết nứt, có chỗ còn bị sứt mè. Siêu ôm chặt cái bình lên rồi cười lớn, ôi, khá là nặng đấy băng vọng ạ. Thầy Lương cười rồi đáp. Nặng vậy sao? Nhưng mà chắc có lẽ là do đất nén chặt hết vào bên trong bình mà thôi. Nhìn miệng bình bị bịt kín đất kia kìa. Nhìn sang ông vọng thì lưng nói tiếp. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy cây bình, nhưng mà không biết đồ vật trong cây bình liệu có nguyên vẹn như cây bình này hay không. Bình này không có nắp đẩy, bao nhiêu năm qua đất đã lấp kín miệng bình. Nếu không phải là kim loại thì e là đã mục nát hết. Thầy Lương nói làm cho ông Vọng cũng hơi lo, bởi nếu bố mẹ của ông trôn bình thì chắc chắn là khoảng thời gian sau này. Bởi năm ông 10 tuổi cây xoài mới được trồng. Giả dụ là khi cây xoài đã trồng được khoảng 50 năm sau, lúc đó bố mẹ của ông Vọng mới trôn cái bình này xuống, thì tính cho đến nay ít nhất cũng phải là 30 năm. Nhưng mấy chục năm trôi qua, cái bình vẫn nguyên vẹn, ông Vọng cầu mong thứ gì đó được đặt trong bình cũng như vậy. Đất đã lấp kín cả miệng bình, cho nên chắc chắn trong bình cũng bị đất phủ đầy. Giờ muốn lấy được đồ vật ra không phải là đơn giản. Thầy Lương dùng nước rửa sạch bề ngoài của thân bình. Ông xem xét thật kỹ lưỡng rồi nói, Đây chỉ là một loại gốm đỏ bình thường, cây bình này không phải là bình quý giá, chỉ là loại bình bình thường mà thôi. Bây giờ muốn lấy đồ ở trong bình ra, thì bắt buộc phải dùng nước rửa trôi hết buồn đất lẫn bên trong bình ra. Như vậy chỉ sợ càng làm hư hại Đến đồ ở bên trong nếu có Ông Vọng liền hỏi Vậy phải làm cách nào thưa thầy Siêu liền nhanh nhậu nói Nếu mà đã là cái bình bình thường đó, Thì chỉ bằng đập vỡ nó ra Như vậy không phải là dùng nước Mà nếu có đồ bên trong nó cũng dễ lấy Thầy Lương liền khẽ gật đầu Đúng là tôi cũng đang nghĩ giống như cậu Siêu Nhưng mà dù sao Thì đây cũng là đồ vật được hai cụ trôn cất Bác Trường làng tính thế nào Ông Vọng có chút tiếc nối, đúng là cái bình sau khi được rửa sạch thì nó cũng giống như loại bình mà ông Vọng có ở trong nhà. Ông Vọng không mơ tưởng gì sẽ đảo được vật quý giá, nhưng đúng như lời của Thầy Lương nói, cái bình là thứ mà bố mẹ ông đã trôn giấu. Ông cũng hiểu là muốn giữ cả cái bình mà lại muốn lấy thứ đồ ở bên trong không hề hư hại, đó là điều không dễ. Hơn nữa cái bình cũng đã đứt vỡ ít nhiều. Ông Vọng liền nói, Vậy thì hãy để tôi đập vỡ cái bình này." Bên chiếc bình và trong nhà trải lớp bạt bên dưới nền, cả thầy Lương Xỉu và ông Vọng đều hồi hộp chờ xem bên trong bình có thứ gì. Ông Vọng dùng búa đập lực vừa đủ vào thân bình, sau vài nhát đập thì vỏ bình đã bị vỡ ra thành từng mảng. Đúng như lời của thầy Lương, mặc dù đã đập vỡ bình, vậy mà kể cả cái những mảnh gốm đỏ bị vỡ ra đất ở trong bình giữ nguyên hình dạng của cái bình. Sau bình đã được chôn dưới đất mấy chục năm, lại không có nắp đậy, cho nên đất kết cứng cả bình cũng không phải là chuyện lạ. Lúc này thầy lương liền nói: được rồi, bây giờ thì để tôi. Nói rồi thầy lương lấy một con dao nhỏ, ông tỉ mỉ nhẹ nhàng tách từng mảng đất cho đến khi phía sau lớp đất ấy lộ ra một thứ gì đó. Khẽ chạm vào thì lương mỉm cười. Ra là giấy dầu. Nếu được bọc giấy dầu thì đồ vật bên trong này không bị lo phân hủy nữa. Dựa theo lớp giấy dầu, Thầy Lương dần dần loại bỏ lớp đất phủ kín bí mật mà bố mẹ của ông Vọng đã giấu kín suốt mấy chục năm qua. Rốt cuộc thì họ đã che giấu bí mật gì, mà dù kể cả khi gần đất xa trời họ vẫn nhất mực không nói. Ông Vọng xỉu hồi hộp nhìn theo tay của Thầy Lương mà không dám thở mạnh bởi họ sợ chỉ một làn hơi thổi qua, không khiến cho mọi thứ biến mất. Khá đặt bọc giấy dầu lên trên bàn, Thầy Lương nhìn ông Vọng mà nói, có lẽ trong này chứ đừng tất cả những gì mà hai cụ suốt mấy chục năm qua không thể nói, hoặc là họ đã từng muốn nói nhưng mà rồi lại thôi. Tôi không biết rằng liệu chúng ta, những người ở đây khi mà đào được thứ này lên là phúc hay họa. Nhưng đối với Bắc Trường Lạng, chắc chắn sẽ là một sự thay đổi lớn, cả vì vật mệt lẫn cuộc sống xong này. Ông vọng liền run rẩy mà nói: "Thầy, thầy thì mà nó ra đi ạ?" Trong khoảnh khắc hồi hộp đến tột cùng ấy, Tiểu Ngân nãy giờ vẫn chưa hiểu được ý của thầy đương là gì, bởi vì chuyện ông vọng là máu mủ của họ cao cho đến bây giờ, chỉ có một mình thể lương biết. Nhưng nghe qua thì xỉu thấy chắc chắn thứ được bọc sau lớp giấy dầu này Cực kỳ quan trọng Nó khiến xỉu nhớ tới tấm phổ truyền đạo được Ở ngoài bãi hoang Tất cả đang hồi hộp nhìn thấy Lương Tách bỏ từng lớp giấy dầu Thì bên ngoài cổng nhà ông Vọng Có tiếng phụ nữ gọi ẩm cả lên. Mơ anh xỉu ơi Anh xỉu ơi Anh có chồng này không anh xỉu Xỉu nhìn thấy Lương với ông Vọng Bằng vẻ mặt tiêu nghiệu Thôi chết rồi con vợ của em nó gọi Em bảo nó là sang biểu thầy với bác con chim cu Xong lại em về mà quên bán nó mất Giờ nó đi tìm đấy Thôi thôi em về đây Kéo nó đứng ở ngoài nó gọi là em hưởng đến thầy với bác vọng. Nói rồi siêu đứng dậy Nhưng vẫn ra chiều tích nối Bởi vì chưa được nhìn thấy bên trong đó có thứ gì Nhưng tính của siêu là như vậy Không tham lam và sân si Siêu chạy ra ngoài sân rồi cười hình hịch mà nói Đây đây đây Bố nó đợi một lát tôi về ngay đây Màu không khí nặng chiếu hồi hộp đột nhiên bị phá vỡ bởi hai vợ chồng của xỉu. Cả Thầy Lương cùng với ông Võng khẽ lắc đầu rồi khẽ cười. Như vậy cũng khiến cho ông Võng thấy thoải mái hơn. Trong nhà chỉ còn hai người, Thầy Lương bóc nấp giấy dầu. Khi đồ vật bên trong lộ ra, Thầy Lương khẽ nói. Tất cả những thứ này là dành cho bác trưởng làng. Run rẩy đưa bàn tay, ông Võng đưa lên trên mặt bàn. Sau khi thầy lương bóc tách hết những lớp giấy dầu được bọc rất kỹ, trải ra trên mặt bàn lúc này là những đồ vật đã được chôn giấu. Một tấm lụa màu vàng, một bộ quần áo trẻ con màu đỏ. Một sợi dây chuyền bằng vàng ròng với mặt đá hồng ngọc hình vuông, quanh viền cũng được bọc vàng. Và một lá thư viết tay, bên ngoài phong thư ghi rõ, gửi vọng con trai của bố mẹ. Ông vòng khét chạm vào tấm lụa vàng, tấm lụa rất mịn và mềm mại sờ vào có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng và bay bay. Tiếp đó ông Vọng cầm bộ quần áo trẻ nhỏ lên. Chất liệu của bộ quần áo cũng tương tự như tấm lộ vàng. Có điều hơi dày hơn một chút xíu. Từ đường may mũi chỉ họa tiết, tất cả đều được thêu thùa bằng tay. Trên ngực trái của áo có hai chữ Trung Quốc. Ông Vọng chưa kịp hỏi thì thấy lưng đã nói. Hai chữ đó chính là Cao Luân, tên của bác Trường Lạng. Loại lụa mà bác đang cầm trên tay chính là lụa Hàng Châu, lụa được dệt bằng tư tự nhiên. Loại tơ này được tạo ra bởi một con sâu bướm, sống trong tự nhiên chứ không phải được nuôi như là dâu tầm. Nó một cách khác, đó là một loại lụa quý hiếm, là một thứ đồ xa xỉ chỉ dành cho vua chúa, những người cực kỳ giàu có và có địa vị xã hội từ thời xa xưa. Chỉ nhìn vào tấm lụa và bộ quần áo đó thôi, đồ biết cao ra lúc còn tồn tại. Có một cuộc sống không khác gì những thân thích hoàng tộc. Họ có một cuộc sống phú quý và giàu sang. Tiếp đến là sợi dây truyền bằng vàng thấy lưng liền nói. Sợi dây truyền này từ kiểu cách cho đến hình dáng, mặt ngọc thì đây chính là trang sức dành cho người đàn ông. Có lẽ đây chính là kỳ vật mà cao lãm cha của bác Trường Lạng để lại. Còn lại thứ cuối cùng đó là một bức thư. Trong số những đồ vật này, bức thư chính là quan trọng nhất. Nét chữ viết ở bên ngoài ông Vọng nhìn thấy rất quen, chính là nét chữ của mẹ ông. Ngày còn nhỏ ông được mẹ dạy viết dạy đọc, ông nhớ mẹ ông là một người viết chữ rất đẹp. Đó cũng là điều mà ông được thừa hưởng từ mẹ, và là điều mà ông tự hào mãi cho đến tận sau này. Khi ông đi học rồi cả khi đi lính, mỗi khi có ai đó muốn viết gì họ đều tìm đến ông Vọng. Những năm chiến tranh không phải ai cũng có điều kiện được đi học. Nhưng bố mẹ của ông Vọng thì cố gắng lo cho ông Vọng đến từng con chữ Chính xác đây là nét chữ của mẹ ông Ông Vọng khẽ cầm bức thư lên rồi hỏi Tôi, tôi mở nó ra để đọc được chứ Thầy Lương liền gật đầu mà nói Tất nhiên là được rồi Bức thư được viết nhưng hai ông bà lại đem chôn, Chắc hẳn quãng thời gian mấy chục năm qua Họ đã phải khổ tâm dằn vặt lắm Dù sao thì đây cũng là duyên số, cũng là ý trời Vật đã được đào lên bất trường làng nền đọc Nhờ vào những lớp giấy dầu bọc kín kẽ Lại thêm việc chôn bình không quá sâu Cho nên mọi thứ đều gần như được bảo quản nguyên vẹn Mở phong thư thì ông vọng cẩn thận lấy bức thư viết tay bên trong Rồi khẽ đọc vàm, con trai của bố mẹ. Hôm nay là ngày con nhập ngũ, cũng chính là ngày bố mẹ nhận con từ tay của ân nhân, chính là mẹ ruột của con. Mấy đó mà đã thấm thoát 18 năm. Khi ấy con chỉ là một đứa trẻ đỏ hòn còn đang khóc đói đòi sữa. Ân nhân của chúng ta khi ấy ôm con vào trong một tấm vải màu trắng. Cuộn tròn lại chỉ để hở ra một chút phần đầu. Tấm vải trắng đó thấm đầy máu của ân nhân ngày hôm đó là một ngày đen tối, độc ác nhất của những người dân làng Văn Thái. Nhưng cũng là ngày mà chúng ta được gặp con, được trả ơn ân nhân bằng một cách đau đớn nhất. Nhìn ân nhân liều mình bảo vệ con cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, hình ảnh đó bao nhiêu năm qua vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí của chúng ta. Khi ấy còn khóc nhiều lắm, ân nhân sợ rằng nếu nghe thấy tiếng khóc, họ sẽ giết cả con vậy. Vậy mà khi mẹ bế con trên tay, may mắn làm sao con đã ngừng khóc. Tình hình quá cấp bách, cả hai bố mẹ đều muốn chôn cất ân nhân sao cho tử tế, muốn đưa thi thể ân nhân đi nhưng không thể được. dưới bão lửa dưới cái không bảo dưới sự uất hận dồn nén bao năm qua của dân làng Văn Thái đối với Cao gia bố mẹ chỉ có thể đưa một mình con đi. đó cũng là một ký ức ám ảnh dần vặt với bố mẹ cũng như người dân của làng Văn Thái. vòng 18 năm qua, nơi con hồn đến, nhìn thấy con trưởng thành từng ngày, nhiều lúc mẹ không cầm nổi lòng của mình. Mẹ muốn kể cho con nghe việc quá khứ về xuất thân của con. Nhưng lý trí của cả hai bố mẹ đều không thể làm như vậy, bởi con là tài sản quý giá, là báu vật của bố mẹ, là máu mủ để ân nhân giao cho bố mẹ. Bố mẹ không muốn con gặp nguy hiểm. Điều quan trọng nhất của một con người là được sống sẽ ra sao nếu như dân làng biết giọt máu của cao gia vẫn còn và bố mẹ là người giấu giếm bí mật này lòng thù hận của dân làng văn thái đối với cao gia sâu như biển lớn đèn tựa như là trời đêm quá khứ kinh hoàng ấy cũng đều là do cao gia tự chốt lấy người họ cao coi dân làng văn thái như là chó lợn coi sinh mạng của người dân làng văn thái như con sâu cái kiến họ đã giết không biết bao nhiêu phụ nữ rất nhiều trẻ em Những cô gái được cao gia tuyển chọn đều mất tích. Suốt nhiều năm cuối cùng thì bộ mặt thật của cao gia đã bị phanh phui. Cao gia đã tắm máu của người dân làng Văn Thái suốt bấy lâu. Phụ nữ và trẻ em đều chết dưới tay của cao gia. Mẹ không biết tại sao cao gia lại làm những chuyện trời không dung đất không tha như vậy. Và cuối cùng nợ máu phải trả bằng máu, điều gì đến đã đến. Sự uất hận trong lòng của người dân làng Văn Thái trong lòng của những người có người thân bị Cao gia giết bùng phát. Toàn bộ dân làng Quan Thái kỳ ấy đều một lòng muốn giết sạch Cao gia, sự điên cuồng ác độc đến mức họ muốn xóa sổ toàn bộ người của họ Cao, kể cả những người làm sống trong phủ của Cao gia, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chứ còn sống trong phủ cũng không phải là ngải lễ. Có lẽ thủ hận đã chiếm mở lý trí của dân làng, bởi Cao gia cũng giết chết trẻ con. Nhưng không phải người nào sống trong cao phủ đều là người xấu Vẫn có người tốt, thậm chí là rất tốt Đó chính là mẹ ruột của con, Lâm Thư Phu Nhân Phu Nhân chính là ân nhân của cha con Trước đó ba năm bố của con bị mắc bảo bệnh Gia cảnh nhà chúng ta không còn gì cả Dù đã vái tứ phương nhưng bệnh của bố con vẫn không hề thuyên giảm Chắc có lẽ mạng số của bố con chưa tận bố con nằm trên chiếc xe bò, còn mẹ thì vừa khóc vừa đầy. khi thể lang nói bố con không thể sống được bao lâu nữa. lúc đó mẹ đã gặp lâm thư phu nhân, một người phụ nữ tôn quý, xinh đẹp, là vợ của cao lãm đại thiếu gia, là con dâu của cao lão gia danh tiếng bậc nhất ở vùng này. một người tôn quý như vậy mà khi nhìn thấy bố mẹ, phu nhân không những không khinh miệt mà còn dừng lại để hỏi han. Mẹ hòa khóc như một đứa trẻ Bởi đau thương dồn nén suốt quãng đường dài Mẹ hoàng sợ khi lâm thư phu nhân Đưa tay bắt mạch cho bố của con Cho dù thị tí đi cùng cố gái ngăn lại Sinh mạng của bố con đã được mở ra một lần nữa Lâm thư phu nhân vốn là con của một đại phu nổi tiếng Căn bệnh quái ác của bố con được phu nhân chữa trị Nhưng căn bệnh đó cũng khiến cho bố con không thể sinh con được nữa Nhưng như mẹ đã nói được sống mới là điều quan trọng nhất. Lâm thư phụ nhân biết là ban cho bố con một mạng sống mới. Sau đó, vì thương xót cho hoàn cảnh của chúng ta, phụ nhân còn giúp đỡ tiền bạc, giúp cho chúng ta có kế sinh nhai. Thật đau đớn khi mà 3 năm sau, chúng ta lại phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Phụ nhân đã liều mình để đưa con thoát khỏi sự giết chóc tàn bạo của những con người đang chất đầy lửa thù hận. Bản thân phụ nhân cũng không qua khỏi lúc chào con cho chúng ta, mẹ còn nhớ, phu nhân đã mỉm cười rồi khẽ nói lời sau cuối, đúng là ý trời, hãy thay ta chăm sóc nuôi nấng thẳng bé, từ hôm nay nó sẽ là con của hai người, sợi dây truyền hãy giữ cẩn thận. vọng con không chỉ là con của phu nhân, con còn là con của bố mẹ nữa. cả đời của bố mẹ thứ quý giá nhất đó chính là con, vậy nên chỉ cần con được sống bí mật về thân thế của con dù có chết bố mẹ cũng không nói với ai. Nhưng mẹ thương con rất nhiều, ai cũng có quyền được biết về thân phận sự thật của mình. Con cũng như vậy, con cũng cần phải biết gốc gác cha mẹ đẻ của mình là ai. Chính vì vậy mẹ giằn vặt mỗi đêm mỗi ngày, nhìn con một cô lớn, sự giằn vặt ấy lại càng khiến cho mẹ muốn nói ra tất cả. Nhưng mẹ chỉ dám viết tất cả vào đây mà thôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối Mẹ bộc bạch hết những vương vấn trong lòng suốt 18 năm qua Mẹ và bố sẽ chôn chặt sự thật này với lòng đất Sẽ không ai có thể biết được về xuất thân của con Hãy tha thứ cho bố mẹ Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn cho con được sống một cuộc sống trọn vẹn Dù con có là ai, xuất thân như thế nào Con vẫn mãi mãi là con trai của bố mẹ Mẹ tin đây cũng là điều mà Lâm Thư Phu Nhân mong muốn Bố mẹ yêu con Những giọt nước mắt của ông Vọng cứ như vậy rơi xuống thấm vào lá thư. Ông Vọng không cầm được nước mắt sau khi đọc những dòng thư viết tay mà mẹ ông để lại. Thầy Lương cũng khẽ nhắm mắt lại. Ông cúi đầu như một hành động thương cảm gửi đến những người đã khuất. Quả đúng như thầy Lương đã dự đoán, bố mẹ của ông Vọng cố gắng che giấu sự thật về thân thế của ông Vọng là vì muốn bảo vệ cho ông Vọng. Thời điểm mà hai ông bà còn sống, Là khoảng thời gian những hương thân phụ lão, những con người tham gia vào việc giết chết toàn bộ cao gia vẫn đang tại vị. Bí mật giết sạch cao gia được giữ kín đến mức tuyệt đối. Cao gia tàn ác, nhưng mà việc giết toàn bộ họ cao? Không, phải là toàn bộ những người sống trong cao phủ, là một vết như có dùng nước sông Hoàng Hà gột rửa. Cũng không thể nào hết tội đối với người dân của lãng văn thái thời mấy giờ. Sau đó nếu mà để lộ ra máu mũ cao gia vẫn còn, Thì chắc chắn ông Vọng cũng như bố mẹ của ông Vọng sẽ bị giết chết. Ông Vọng ghe gấp bức thư lại ngay ngắn, rồi cho vào phong thư. Ông Vọng lòng nước mắt rồi nói. Giờ thì tôi đã rõ tất cả, tôi đã biết về mẹ ruột của mình. Chỉ thích rằng bà chết mà không được chôn cất tử tế. Thì nói đúng, chuyện này dường như đã thay đổi cuộc sống của một lão già như tôi. Thầy Lương liền ghẽ đáp. Như mẹ của bác Trường làng đã viết ở trong thư Ai cũng có quyền được biết về thân phận Cũng như gốc gác của mình Về một điểm nào đó Thì cả tôi và bác Vọng có chút sống nhau Chúng ta sinh ra đều là gốc người Hoa Nhưng mà lại dành gần cả cuộc đời Sống trên đất nước này Cao ra dù đã gây ra những tội lỗi gì ở đây Thì bác chính là người tháo gỡ những khúc mắc, Những hận thù trong quá khứ ấy oan hoàn tường báo bao giờ mới kết thúc Nếu như con người ta vẫn nuôi dưỡng lòng thù hận Như tôi đã từng nói, ông trời để cho bác Vọng sống ắt phải là có nguyên do. Giờ sự thật đã được giải đáp, tôi nhận thấy bác Trường làng không chỉ sống cho mình, mà còn cho rất rất nhiều người khác nữa. Đến thời điểm này bác Trường làng đã sống đúng với cuộc sống đầy ý nghĩa. Chắc chắn lâm thư sư phụ hay là bố mẹ nuôi của bác ở trên trời đang cảm thấy ấm áp lắm. Ông Vọng cúi đầu cảm tạ thầy lương, sẽ chỉ còn sợi dây chuyền là ông Vọng vẫn chưa động vào. Theo lời của Thầy Lương Thì đây có thể là di vật của cha ông là Cao Lãm Tất cả những thứ này đã được trao cho bố mẹ của ông Vọng Trước khi lâm thư phu nhân qua đời Trong lúc mà ông Vọng cầm sợi dây chuyền mặt hồng ngọc lên nhìn ngắm Thì Thầy Lương liền suy nghĩ Sự giàu có của Cao Gia là điều không cần bàn cãi Nhưng nếu so với những thứ quý giá khác Thì sợi dây chuyền này là quá nhỏ bé giả dụ như là muốn đem theo vàng bạc châu báu Thì lâm thư phu nhân có thể lấy những thứ giá trị hơn Đằng này bà chỉ đem theo cậu con trai cùng sự di chuyển Bố mẹ của ông Vọng không phải là người hám vật chất Họ sống có đức, coi người từng cứu mình là ân nhân Từng lời trong bức thư đều toát lên sự kính trọng Nếu họ có lòng tham thì đã bán sự di chuyển này đi Tuy nói giá trị không lớn Nhưng mà đó là so với tài sản của cao gia mà thôi Còn đối với người nghèo như bố mẹ của ông Vọng đây Thì đó là cả một gia tài Chưa kể trước khi chết Lâm Thư Phụ Nhân có nhắc cất giữ sợi dây chuyển này cẩn thận Liệu rằng sợi dây chuyển này còn có ý nghĩa nào khác? Nghĩ rồi Thầy Lương nhìn về phía của ông Vọng Nhìn vào sợi dây chuyển Thầy Lương liền nói Bác trưởng làng Có thể cho tôi xem qua sợi dây chuyển đó một chút có được không? Ông Vọng đưa sợi dây chuyển sang cho Thầy Lương Cầm sợi dây chuyển ở trên tay, thầy Lương chỉ chú ý đến mặt đá hồng ngọc. Viên đá hình vuông nhỏ được bọc viên bằng vàng dòng. Nhưng so với kích viên đá thì thầy Lương cảm nhận thấy có vẻ như trọng lượng của nó nhẹ hơn một chút. Thầy Lương lấy một cây kim rồi khẽ gó nhẹ vào mặt trước, mặt sau của đá. Phần mặt sau của đá vang lên tiếng động khác, mà mặt trước tiếng động cũng khác. Cứ như vậy thầy Lương nghe đi nghe lại nhiều lần rồi ông nói. Kết cấu của viên đá quý này có gì đó hơi lạ Nếu mà tôi không nhầm Thì bên trong viên đá này có chỗ bị dẫm Do vậy mà so với kích cỡ Thì nó có phần hơi nhẹ Âm thanh phát ra khi mà tim gõ vào Cũng có chút khác biệt Ông Vọng liền hốt hoàng mà nói ấy chết, đây, đây là đồ vật Của cha mẹ đẻ tôi để lại Thầy, thầy đừng có đập vỡ nó nhé Thầy lương mỉm cười mà nói Bác đừng lo, tôi không có ý đó đâu Sao có thể đập vỡ được chứ Đây là đá hồng ngọc, mà viên đá to như thế này là cực phẩm hiếm có. Tôi đầu có điên đến độ mà đập nát nó ra. Ý của tôi đang nói ở đây là tôi nghi ngờ bên trong viên đá này có ẩn giấu một thứ gì đó. Đây cũng là một cách làm của người xưa. Muốn cất giấu một thứ gì đó quan trọng, nhưng mà lại sợ kẻ gian lấy mất. Người xưa thường hay đặt thứ quan trọng đó vào mặt dây chuyển, để lúc nào cũng đem thông bên mình. Tuy nhiên nếu như vậy thì ít nhất cũng phải có một dấu hiệu nào đó để có thể mở. Đằng này xem xét rất kỹ lưỡng từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa thể tìm ra được thứ gì tương tự như vậy. Trả lại sợi dây chuyền cho ông Vọng thấy lương liền nói tiếp. Trước mắt bác Trường Làng nên giữ cho mình mấy thứ này cẩn thận. Tốt nhất thì bác nên đem theo bên mình. Ngoài việc sợi dây chuyền là vật gia bảo mà cha mẹ ruột của bác để lại và nó cực kỳ có giá trị, thì tôi vẫn nghĩ là sợi dây chuyền này còn mang một ý nghĩa to lớn nào đó. Giờ đây thân phận của bác trường làng đã rõ, bà cũng đã biết về mẹ ruột của mình, biết hết tâm tư mấy chục năm qua của cha mẹ nuôi. Tôi cho rằng bác nên đốt bỏ lá thư đó. Có thể giờ đây thế hệ trước, những người đã ra tay giết chết toàn bộ cao gia cũng đã về với tổ tiên, nhưng mà không thể chắc chắn được điều gì cả. Bố mẹ của bác trường làng cũng chính là vì điều này mà quyết định giữ bí mật cho đến khi qua đời. Tội lỗi của cao gia đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. cũng là người họ cao, nhưng bác lại có một tấm lòng lương thiện, giống như là Lâm Thư Phu Nhân. Chắc hẳn là lúc còn sống, Lâm Thư Phu Nhân là người có lòng Bồ Tát Tử Bi. Số phận của mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã được sắp đặt. Cao gia mạt vận nhưng may mắn cho họ cao là vẫn còn có người giữ lại cho họ cao giọt máu cuối cùng. Đó chính là mẹ ruột của bác trường làng Lâm Thư Phu Nhân. Nghe bác Trường làng đọc xong thư, tôi thấy nhân duyên trong kiếp con người thật hữu hạn. Quả thật là nhân quả báo ứng luôn diễn ra trong kiếp này, thậm chí là cả tiền kiếp cho tới kiếp sau. Việc Lâm Thư Phu Nhân cứu sống cha mẹ nuôi của bác Trường Lạng lại chính đã mở ra cho dòng họ cao con đường tránh khỏi tuyệt hậu. Rồi tiếp đến việc cha mẹ nuôi của bác Trường làng nuôi nấng, chăm sóc bác cho tới khi khổn lớn. Mặc dù đó là trái lại với toàn bộ dân làng văn thái... Cũng lại mà ra cho hậu thế của lạng văn thái Tránh khỏi tay kiếp về sau Mọi thứ diễn ra đều có nhân có quả Trời xanh thật có đức hiếu sinh Đưa tay ra bấm bấm miệng lẩm bẩm Thầy lương gật đầu mà nói Tính ra thì tôi cũng đã nán lại ở đây cũng khá lâu rồi Mới đó mà đã qua tháng 7 Nay dương đang là tháng 9 Vậy là cũng gần đến trung thu rồi đó Ông Vọng liền vội hỏi Không phải là thầy tính rời khỏi đây chứ ạ. Nhưng ngày qua thầy đã giúp đỡ dân làng chú tôi quá nhiều. Có thể mọi người không biết thì không sao. Nhưng mà bản thân của tôi được chứng kiến những gì thầy đã làm cho làng văn thái. Sao mà thầy bỏ đi đột ngột như vậy thì sao có được chứ? Mới hôm qua thầy còn ốm ly bì suốt cả một ngày. Thầy phải ở lại đây đến khi nào sức khỏe bình phục thì mới được đi. Tôi là tôi không cho thầy đi đâu. Thầy Lương ghé mỉm cười mà đáp. Tạm thời tôi chưa rời khỏi làng ngay đâu. Chuyện đại sự quan trọng nhất là vấn đề hóa giải chấn yểm của Cao Côn đối với Long Mạch đã xong. Qua những gì đã diễn ra vô tình lại giúp cho bác trường làng nhận biết về thân Phật thật của mình. Tài kiếp của làng Văn Thái tạm thời đã qua, nhưng chưa hết. Từ trước nay làm việc gì phải làm cho xong thì mới yên tâm mà rời đi. Vẫn còn đó đám tiểu quỷ chưa rõ lý do gì mà chúng lại tồn tại. Thì có thể đám tiểu yêu đó không phải là họa sát thân đối với dân làng. Nhưng ma quỷ mà tồn tại trong dương gian Át hẳn không phải là điều tốt Để tránh sau này chúng gây họa Nếu không thể khiến cho chúng chấp nhận Siêu sinh đầu thai chuyển kiếp Thì buộc phải diệt trừ Hoặc ít nhất là phải phong bế chúng lại Nếu muốn giúp chúng siêu thoát Thì phải tìm được nguyên nhân và mục đích Tại sao Cao Côn lại tạo ra đám tiểu quỷ này Từ đó tháo gỡ quẩn khúc Để cho chúng từ bỏ ngã quỷ tiêu trừ tâm ma Quay đầu hướng thiện Thì mới có cơ hội để đầu thai Cách này muốn thực hiện vô cùng khó Bởi vì dù chúng ta muốn tốt cho chúng Nhưng mà bản chất của chúng vẫn là quỷ Chứ kể đến chúng được tạo ra Bởi dao kẻo của chủ nhân đó chính là Cao Côn Cao Côn đã chết gần 100 năm Mà chúng vẫn tồn tại Điều này chứng tỏ rằng dao ước vẫn tồn tại Mặc dù chủ nhân của chúng đã chết Còn nếu để tiêu diệt bọn chúng Tôi e là bản thân của tôi không có đủ khả năng Cao Côn kia tài phép phải sánh ngang Thậm chí là vượt trội cả sư phụ của tôi Lúc mà người còn sống Bởi những thầy bùa sử dụng tà thuật cấm Đều rất đáng sợ Nếu không phải có bác Trường Lăng Là cháu nội của Cao Côn giúp sức Thì đừng nói là hóa giải lòng mạch Để nhìn thấy được bùa yểm của Cao Côn Đối với tôi đã là quá sức rồi Tôi đã từng giao chiến với lũ quỷ đó Khi mà cố gắng cứu lấy linh hồn của bé Mỹ Đêm hôm đó Nếu mà không nhờ sự giúp đỡ từ cây lộc vừng, Có lẽ mạng của tôi cũng khó mà giữ Ông Vọng nuốt nước bọt Chẳng trách lúc đưa Thầy Lương Từ nơi chôn cất gia đình của Soan vậy Ông vọng thấy Thầy Lương gần như đã kiệt sức Đêm hôm đó Ông luôn thắc mắc Thầy Lương đi đâu Giờ thì ông đã biết Thầy Lương đi cứu hồn phách của con bé Mỹ Càng biết thêm về những việc Của Thầy Lương đã làm Ông vọng lại càng kính phục Thầy Lương hơn Thực sự cho đến bây giờ Ông cũng như dân làng văn thái Chưa đền ơn được cho Thầy Lương điều gì Thậm chí là người trong làng Ngoài xỉu ra có lẽ cũng chẳng ai biết những gì Thế Lương đã mạo hiểm cả mạng sống mình để đem lại sự bình yên cho họ. Ông vọng liền kẽ hỏi, vậy là chỉ còn cách thứ ba phải không thầy? Liệu cách này có thực hiện được không? Thế Lương liền đáp, cách này có thể làm được. Tiêu quỷ xuất hiện trong làng là sự thật, nhưng mà chúng từ đâu đến thì tôi vẫn chưa biết. Muốn phong bế chúng lại thì cần phải biết vị trí mà chúng xuất hiện. Cũng gần tương tự như là cao côn chấn Điểm lòng mạch. Tại phải xác định được lòng mạch đó nằm ở đâu thì mới có thể chấn yểm. Do vậy việc tìm ra xuất xứ của đám tiểu yêu đó rất quan trọng. Khi xác định được nơi yêu ma cư ngộ, khi đó tôi sẽ tìm cách phong bế chúng lại. Nhưng mà đây là hạ sách sau cùng. Bởi có giữ được chúng lại trong kết giới thì chẳng nữa, thì sự thật là chúng vẫn còn tồn tại. 50 năm hay là 100 năm sau, khi mà kết giới hiệu lực ma quỷ sẽ tiếp tục hoành hành, thậm chí là còn trở nên hung ác quỷ tính bộc phát còn cao hơn khoảng thời gian bị phong bế trước đó. Cách này chỉ tránh được trong một thời gian nhất định chứ không thể triệt đề. Tôi lại lấy ví dụ cho trường lãng dễ hiểu. Vẫn là Long mạch như tôi nói trước đây, vượng khí của vùng đất này là cực thịnh, địa mạch vượng phát. Chính vì thế mà Cao Côn mới nảy sinh lòng tham, muốn độc chiếm để dòng họ cao mãi mãi tồn tại cho đến tận đời sau. Nhưng mà Cao Côn đã thất bại. Mặc dù chấn được Long mạch, tuy nhiên sức của cao côn không thể áp đảo được vượng khí của địa mạch nơi đây lúc bấy giờ kết quả là họ cao suýt nữa thì tuyệt hậu dẫu vậy thì cũng không thể nói là cao côn thất bại hoàn toàn dù ông ta chết nhưng mà chấn yểm của ông ta thật sự đã khiến cho địa mạch của nơi đây bị tổn hại nói nôm na là cao côn muốn thu phục rồng nhưng mà không đủ sức tuy nhiên vết thương mà cao côn gây ra cho rồng thì cũng là vết thương chí mạng vết thương đó từ từ giết chết rồng trong nhiều năm sau Nếu không có người cứu chữa, con rồng đó sẽ chết. Trong khoảng thời gian lòng mạch bị chấn yểm đó, vượng khí của rồng vẫn còn, và điều này vẫn giúp cho người làng văn thái được sống yên bình suốt gần một trăm năm qua. Đó là lý do vì sao mà đến tận bây giờ tai ương mới xảy đến. Đó là vì rồng đã không còn đủ sức để bảo vệ cho vùng đất này nữa. Linh khí từ địa mạch cạn kiệt, chứng khí tích tủ bao năm nay bộc phát, sinh sôi, ma quỷ hiện hữu ngay trong cuộc sống của con người. Tất cả, tất cả những thứ đó sẽ còn khủng khiếp hơn nữa nếu như chấn yềm của Long Mạch không được hóa giải. Bác Trường làng hãy tưởng tượng đoàn xương sườn của Cao Côn chính đã chất kịch độc găm sâu vào cơ thể của rộng. May mắn thay cho Lạng Văn Thái, Bác Trường làng lại chính là liều thuốc giải độc duy nhất cứu giúp cho Long Mạch của nơi đây. Việc phong bế kia cũng tương tự như vậy, dù là trận đồ pháp tắc của tôi có giữ được chúng lâu nhất, thì chúng vẫn có thể thoát ra khi mà phong giới ấn bị phá vỡ. Thường khi phong ấn những loại ma quỷ có thể gây hại cho dương gian, các đạo sĩ thầy bùa thầy Pháp cần phải nhờ đến hậu thế của mình để tiếp tục duy trì kết giới. Bởi vậy mới xuất hiện những dòng họ cả đời chỉ ẩn cư để giữ cho phong ấn không bị phá bỏ. Về điều này thì tôi không làm được, bởi tôi lại không có con cái hay là đệ tử nào cả. Nhưng mà nếu thật sự hết cách thì đành phải làm như vậy thôi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dù có thể là đánh đổi cả mạng sống này để phong ấn chúng lâu nhất có thể. Ông Vọng liền lắc đầu, ông Vọng liền đáp. Không, thầy không thể làm như vậy được đâu. Chắc chắn là sẽ có cách. Nếu mà phải đánh đổi mạng sống để phong ấn đám tiểu quỷ đó, hãy để tôi làm. Dù sao thì người tạo ra chúng cũng là Cao Côn là ông nội của tôi. Chắc chắn nếu phải chết thì tôi chết sẽ có ích hơn. Thầy Lương liền cười nhẹ rồi nói. Tôi biết đức độ cũng như là tấm lòng của bác Trường Lạng, bác là người mà tôi rất nề phục. Bác từng xả thân hy sinh để mà hóa giải chấn yểm cứu lý dân làng một lần. Mạng sống của bác quan trọng hơn tôi rất nhiều. Bác vẫn còn có người thân, vẫn còn có người dân cần đến. Hơn nữa phải là người có khả năng mới có thể phong ấn được ma quỷ. Bác Trường Lạng tuy là cháu nội của Cao Côn, nhưng mà bác cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Còn tôi dẫu sao cũng chỉ là một người bốc mộ Lang thang nay đây mai đó Tôi không có gia đình cũng chẳng có vợ con Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ Bị vứt bỏ đi đầu đường xó chợ, Phải ngồi bên cầu bên vệ đường ăn xin qua ngày May mắn sao tôi lại được sư phụ thương xót đem về nuôi nấng Trở lại tất cả những tinh hoa mà sư phụ biết Vì hy vọng khi trưởng thành Tôi sẽ đem những gì mà mình học được để cứu đời Hoặc chí ít cũng trở thành một thầy lang tốt nhưng rồi tôi cũng phụ lại niềm tin của sư phụ, tôi không nghe lời của sư phụ để gây ra nghiệp chướng cho bản thân sẽ tốt hơn nếu như mạng sống của tôi mất đi mà có thể đánh đổi được sự bình yên cho nhiều người khác khi ấy chẳng phải bản thân của tôi cũng phần nào được an ủi hay sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có vẻ như vùng đất này đang cho tôi một cơ hội lớn, tôi phải cảm ơn Bắc trưởng làng và mọi người mới đúng nụ cười của thầy lương rất hào sảng. Ông Vọng không biết ý nghĩa gì trong câu nói của thầy Lương Nhưng thật lòng ông Vọng mong Nếu phải đánh đổi mạng sống của ai đó thì sẽ là chính ông Thầy Lương nhìn ông Vọng thầy liền nói Khoan hãy nói đến cái chuyện sống chết Trước mắt cần phải xác định xem nơi mà bọn tiểu yêu kia đã cử ngộ Về chuyện này trong đầu của tôi đã có một vài suy đoán Nhưng mà vẫn là tự mình đi tìm hiểu thì sẽ hay hơn Bây giờ tôi phải đi đến nơi này một chút Bác Trường làng đừng có lo cho tôi Nhưng ngày hôm nay tôi tìm được những di vật Của cha mẹ ruột Cũng như là cha mẹ nuôi của bác vọng, Chúng ta phải ăn mừng trước Bác ở nhà lo cơm nước Tôi đi đến chiều tôi sẽ về Hy vọng là chuyến đi này sẽ đúng với những gì Mà tôi dự đoán Nếu mà thật sự là như vậy Thì năm nay tôi sẽ ở lại đây Để đón Tết Trung Thu với mọi người